Chương 1194 Linh hồn giao chiến. Ngay khi ký hiệu kỳ dị xuất hiện trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không lâu, Thỉ Tiêu Viêm bỗng như mừng như điên. Lòng ấn trong lòng bàn tay hắn từ từ trở nên nóng bỏng, cùng lúc đó một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Với cái loại cảm ứng huyền diệu này, Tiêu Viêm chợt cảm thấy sự sốt. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mặt. Vào lúc này, Hắn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của nó. Gào. Khi Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc thì cái biến hóa này, trong chớp mắt Tam Thiên Diêm Hỏa đã khôi phục lại sự thanh tĩnh, lúc này giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nó lạnh như bằng. hùng hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, mà ký hiệu trên trán nó càng ngày càng sáng. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự hung hãn của Tam Thiên Diêm Hỏa, lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy rung mình, hắn biết nguy hiểm vẫn chưa qua. Theo như lời tự nghe nói thì lòng ấn này tương đối mạnh. Nếu như mình không thể khống chế tam thiên diễm hỏa Thì nó sẽ khống chế ngược lại Mà chuyện này đương nhiên là điều tiêu viêm không mong muốn nhất Đến đây đi, ta muốn xem người con còn hùng dữ thế nào Vào lúc chỉ có lựa chọn người chết ta sống Tiêu viêm đường nhiên sẽ không chịu thua Hùng hàng chấp động trong mắt Hắn đã cắn lút hai loại dị họa Hôm nay chẳng lẽ không làm gì được tam thiên diễm phim họa Rào. Tàm thiên dĩ với mạng ngửa mặt lên trời xuất ra một đọc lòng ngầm Ký hiệu trên trán đột nhiên phóng ra kim quang Giống như mặt trời phủ ra tỏa sáng Xuống mọi nơi Ký hiệu hào quang trên trán Tam thiên dĩ với càng rực rỡ Thì cảm ứng nguyền sự trong lòng tiêu yêm càng trở lên rõ ràng Sau một hối lâu trước bản hắn xuất hiện một cái bông hoa Tinh thần hoảng hốt Khi định thần lại hắn đã xuất hiện trong một cái mảnh không gian cực kỳ xa lạ Nơi này bốn phía là tràn ngập ngọn lửa màu tím đen má ở chính giữa ngọn lửa này nhân loại ngu xuẩn một tiếng long ngầm phẫn nộ từ trong ngọn lửa truyền tới cuồng phòng gạo thé một con cự lòng dị thương khổng lồ chậm rãi từ trong biển lửa vọt lên cao sau đó chiếm cứ bầu trời ánh mắt nó lạnh như bằng nhìn tiêu viêm tiêu viêm nhìn chăm tr cự long sau đó hít một hơi không khí nóng bọcng Trong lòng ngắn hiểu được đây là chính là thế giới linh hồn của Tam Th Diễm viêm họa phải ở chỗ này lấy được quyền chủ động khống chế lo ngấn linh hồn sao phong sao từ viềm giờ bàn tay có chút hư gạo lên trên bản hắn không hề bận tâm lực lượng linh hồn tạo thành một cái đài sen đỡ lấy thân hình hắn ngồi xếp bằng xuống hai có mắt đen nhánh của tiêu viêm nhìn tàm thiền Diễm với họa trong biển lửa lại cười nói nghiệp xúc kia có chiêu dỉ hay thì giờ ra đi hống ngày tiêu viêm Nói vậy, Tam thiên diễn viêm họa nhất thời tức giận dít gào mà ngọn lửa một tín bên cũng cùng không gian này bừng lên, sau đó phô tiên cái địa, kéo về phía tiêu biêm cùng với một thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy công điên cuồng của Tam thiên diễn viêm họa, sắc mặt tiêu biêm ngược lại là bình tĩnh dị thường Vào thời điểm này, thứ liều mạng không chỉ là linh hồn mà còn có cả ý chí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó là người chiến thắng. Mấy làm lịch lãm khiến cho tiêu viêm bất động như núi Kiên định cùng bình tĩnh Nếu như muốn lều mạng E rằng hưu chết phải thay ai Còn chưa có biết Ngọn lửa màu tím đen dữ dội cuốn tới Một ngọn lửa màu xanh viết Từ trong cơ thể tiêu viêm chậm chậm quách tán Cuối cùng hóa thành một cái lồng bảo vệ thân thể hắn Cho dù ngọn lửa màu tím đen có va chạm như thế nào Thì nó cũng không chút sức mẻ Trận đấu quyết định sinh tử Đến bây giờ mới chính thức bắt đầu Trong không gian của vực, vẻ mặt tao nhã cùng đan thần nghi hoặc nhìn về phía xa, nơi đó tiêu viêm đột nhiên đình chỉ hết thảy hành động, hai mắt tự nhiên nhắm lại, mà càng làm cho các lãng kinh ngạc chính là, hắc sắc hỏa long nguyên bản cực kỳ hung hãn trước mắt tiêu viêm, giờ phút này cũng lâm vào một trạng thái yên tĩnh quỷ dị, thân hình nó nổi giữa không trung, nếu như không phải có một chút sinh khí từ trong cơ thể, một người một rồng phát ra thì rằng ai cũng cho rằng bọn họ đã chết rồi. Sao lại thế này? Tào Dĩnh nhíu mày thấp giọng hỏi: "Bọn họ tựa hồ cải biến phương thức giao thủ, ta có thể cảm giác tiêu viêm tăng điều động một lượng lớn linh hồn lực lượng cực kỳ khổng lồ, mà Tam Vi Thiên Hỏa cũng như vậy, ta nghĩ bọn họ đang giao chiến bằng linh hồn." Đàn thần ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Linh hồn giao chiến?" Sắc Tào Dĩnh khẽ biến, khi linh hồn lực lượng mạnh đến mức cấp độ nào đó mới có thể giao chiến, nhưng loại giao chiến này thực quá kinh khủng, chỉ cần một chút sơ xảy sẽ tạo thành tổn thương Khó có thể bù lại với linh hồn Thậm chí có thể xuất hiện một loại tình huống Linh hồn lực lượng dần yếu đi Bởi vậy, cho dù là những cường giả Có linh hồn lực lượng cường đại Cũng không dám dễ dàng giao chiến linh hồn với người khác Hiện giờ lo lắng cũng đã là vô ích Vào thời điểm này cũng không tùy tiện Quấy nhớ bọn họ Nếu không sẽ tạo lên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng Chỉ có thể tự để cho bọn họ kết thúc thôi Đàn thần nói Lông mày của tào dĩnh nhú lại Nhưng cũng không có biện pháp khác Chỉ có thể thầm than trong lòng Mai khi đám người Tàu Dĩnh phát hiện Trạng thái kỳ dị của tiêu viêm Cùng với tam thiên diễm viêm hỏa Thì đám mộ cốt lão nhân Cũng ngẩn ra Mặc dù không biết vì sao tiêu viêm lại đột ngột giao chiến linh hồn cùng tam thiên diễm viêm hỏa Nhưng bọn họ đều hiểu được Động thủ bây giờ Chính là cơ hội tốt nhất Chỉ cần quấy nhiễu linh hồn của tiêu viêm Cùng tam thiên diễm viêm hỏa Thì tất sẽ khiến cho bọn họ phản vệ Quả thật là nhất cử lưỡng lưỡ người ngăn bọn họ lại, ta sẽ ra tay." Ánh mắt lộ vẻ hung quang, một cốt lão nhân cắn chặt răng. Hắc Y e. Tôn giả đang khổ chiến với Khâu Lăng Trần trời trong thiết nát đành phải gật đầu, thời gian bọn hắn không còn nhiều nữa, nếu không thu hoạch được gì thì đành có thể rút lui mà thôi. Mộ cốt lão nhân lập tức phi thần ra. Vừa thấy hắn muốn thoát ly, sắc mặt Khâu Lăng trầm xuống, hắn vừa muốn đuổi theo thì tên Hắc Y e. Tôn giả vốn đang ngồi ngoài kia lúc này điên cuồng phản kích, làm cho không lăng vội vàng chống đỡ. Tào Dĩnh ngăn hắn lại, Khâu Lăng bị Hắc Y Tôn giả liều chết bám trụ, sắc mặt khẽ biến vội vàng quá to. Nghe được tiếng quát của hắn, đám Dĩnh vội vàng gật đầu, nhưng thân hình vừa động liền bị hai cái gã cường giả còn lại của cô điện chặn đường. Vào lúc này, nhân thủ hai bên đều bị bám trụ. Bởi vậy mọi người chỉ thể trơ mắt nhìn Mộ Cốt lão nhân nhanh chóng lao về phía bên cạnh Tiêu Viêm cùng Tam viêm họa. Hắc Tiêu Viêm, chính ngươi đã chờ lão phu cơ hội xử lý ngươi a. Nhìn Tiêu Viêm gần trong gang tấc, trong mắt Mộ Cốt lão nhân sệt một tia lạnh ý, hỏa diễm xanh đậm từ trong lòng bàn tay bùng lên, sau đó hung vỗ một chưởng về phía thiên linh cái của Tiêu Viêm. Đông, trong chốc lát Cốt lão nhân hạ sát thủ thì một cái đạo kinh khí manh mông đột nhiên phá toé hư không, trực tiếp lện vào lồng ngực quán. Phụt, đột nhiên bị dính vào đòn nghiêm trọng làm cho sắc mặt của Cốt lão nhân trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, lão cất giọng thay thế, "Huyền công tử, Vốn miếng của hồn điện thật không nhỏ, lần này cự nhiên phải đến nhiều cương giả như vậy. Thanh âm của mộ cốt lão nhân vừa dứt, một tiếng nói giào lùa lạnh như băng vang tới, không gian chợt vặn vẹo, thân ảnh Huyền công tử chậm rãi hiện giữa không chung Rút, nhìn thấy quản nhiên là Huyền công tử, đồng tử của mộ cốt lão nhân con lại, lão cắn chặt răng, dứt khoát, nếu Huyền công tử đã hiện thân, xem ra bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Tiếng quát vừa dứt, mộ cốt lão nhân bóp lát một cái ngọc giản màu bạc. Lấy từ trong nạp giới, một cái không gian nhiệt vùng đột nhiên xuất hiện. Huyền công tử mới xuất hiện thì sắc mặt ba gã tôn giả của hồn điện cũng kịch biến, căn bản không cần mộ cốt lão nhăn nhắc nhở, ngọc giản màu bạc hiện ra, ba không gian nhiệt vùng nhanh chóng xuất hiện. "Nếu đã đến đây, vậy lưu lại vài kỷ niệm đi." Nhìn bốn vị tôn giả hồn điện chạy nhanh hơn tỏ, trên mặt Huyền công tử hiện lên nụ cười lạnh, hắn nắm chặt tay lại, cách không đánh một quyền về phía bốn người, Phốc, một quyền đánh vào hư không, khiến cho không gian xung quanh bạo liệt viên nấn kinh khủng làm cho một quý tế cực kỳ quỷ dị đánh vào lồng ngực bốn người, ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên. Bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu màng xèo, một ít nội tạng vỡ nát. Sức cái cỗ kinh lực kinh khủng kia, bốn người trực tiếp đâm đầu vào không gian liệt vùng biến mất không thấy tăm hơi. Dưới một quyền này, bốn gã đấu tôn bị đánh cho tác, thực lực vực này không hổ là một trong ba đại cự đầu của đàn tát. Vẹn, vẹn. vừa mới đối mặt đã làm cho bốn gã đố tôn của hồn điện sợ hãi toái lui. Huyền Không Tử vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, trong hư không, một cái con cự long màu tím đèn vô cùng to lớn và dự các này đột nhiên bành trướng, ngọn lửa trên người nó bộc phát như núi lửa phun trào. Tam thiên sĩ viêm hỏa muốn bùng nổ sao? Nhìn thân hình cự long đang nhanh chóng bành trướng, dù có định lực như Huyền Không Tử nhịn không được mà khẽ hít một hơi khí lại. Chương 1195: Phát lộ. Trong không gian hư vô, tam thiên diễm vốn đã cao lớn, giờ phút này càng thêm bành trướng. Phía dưới cự lòng từng đạo tự hắc hỏa diễm khổng lồ cao trăm trượng Unun kéo tới bạo phát ra, trong nháy mắt quét một ít mảnh vỡ không gian. Hơn nữa, dường như là đang còn phun ra chưa hết. Quy mô hỏa diễm lớn đến mức này, mặc dù là huyền không tự cũng phải biến sắc. Hắn có thể cảm ứng được, Tam thiên diễm họa tự hồ đang đem họa diễm bị nó hấp thù vô số năm đều bắn ra. Sao lại thế này? Huyền công tử ánh mắt chợt lé đột nhiên chuyển hướng sang tiêu viêm, thấy hắn đang cùng tàm thiên diễm họa lâm vào cái cảnh yên tĩnh tuyệt đối liên hiểu. Lập tức sát mặt ngừng trọng, trầm dạo nói, linh hồn giáo chiến, người này cũng quá lớn gan, thỉnh thịch. Trong lúc huyền công tử chầm ngầm toàn bộ thân thể cử lòng xuất cuộc lộ tung, Một lường tự sắc họa diễm dị thường đáng sợ mang theo khí thế ngập trời khuếch tán ra trong chớp mắt độ nóng kinh khủng làm cho toàn bộ tinh vực biến thành một biển nửa. Vụ lộ mở rộng về phía tây hướng tới tiêu viêm cùng với căn nguyên của tam thiên diễm viêm họa còn cách khoảng một trượng thì đột nhiên tại đây tạo thành một cái mảng đất trống sau đó phát nổ ở phía xa. Khâu lăng đưa bọn hắn rời đi cảm nhận nhiệt độ của tinh vực này. Càng ngày càng khủng bố, sắc mặt quyền công tử trở nên ngưng trọng. Tam thiên dĩ hỏa hấp thu hỏa diễm, nhiều làm như vậy. Phát huy huy lực thực sự là quá đáng sợ. Địa phương thế này thì ngay cả ấn cũng không dám chắc lưu lại được lâu. Đối với nhiệt độ kinh khủng của tam thiên dĩ hỏa, đấu khí cường thịnh trở lại cũng là rất khó chống đỡ. Khâu làng nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, tay áo phất lên một luồng kinh phong, liền đem ba người tào dính theo sau. Sau đó hướng về hướng cố ào xa Lão sư còn có tiêu viêm Tào dĩnh cưỡng chế mang đi vội vàng kêu lên Quyền công tử cao mày Mắt chăm chú nhìn tiêu viêm đang ở bên trong ngọn lửa Tự ác hỏa diễm Xung quanh đó một vài cái đạo hỏa diễm Dường như có ý thức Vẫn chưa hướng tới chỗ hắn mà xông tới Nhưng ở loại địa phương này lâu Chỉ nhiệt độ ở đây thôi cũng khiến cho một gã đấu tôn cường giả Cũng không thể kiên trì Cưỡng chế mà hắn đi Trong lòng trần trừ một lát Huyền không tử xuất cuộc nghiến sang quyết định liều mạng Mặc dù phá vỡ cái loại trạng thái này Tạo thành thương tổn đối tiêu viêm Nhưng cũng không còn cách nào Lấy thực lực tiêu viêm không thể trụ được lâu Ở trong cái loại siêu nhiệt độ này Suy nghĩ xẹt qua Thân hình huyền không tử chấp động Hướng tiêu viêm lướt qua Vừa chuẩn bị động thủ thì một đạo kim quang từ hướng khác lao tới đánh thẳng vào đầu hắn Bị công kích bất ngờ huyền công tử nhiến mày Vùng tay áo lên đánh thẳng vào cái bóng kim quang kia Sau khi đẩy lùi lại ánh mắt thoáng nhìn Lại là thiên yêu khôi của tiêu viêm Xem ra thiên yêu khôi này Đã xem hắn là địch nhân Không có tiêu viêm ra lệnh thiên yêu khôi kia Chỉ số thông minh cực thấp Chỉ biết ngoan cố chấp hành bảo hộ an toàn chủ nhân Bất kỳ điều gì có thể gây tổn thương Đều là bị lót cho là địch nhân Tuy nói mật thiên yêu khô này chưa đủ để ngăn cản Huyền Không Tử, nhưng một kết đúc trước lại làm cho hắn mất đi cơ hội cuối cùng, bởi vì một đoạn thân thể hư không cộng lổ của Cự Long giờ phút này lại là phang lên một tiếng lộ tung lên. Rầm rầm, một đoạn thân thể lộ mạnh, nhất thời tự sắc họa diễm kinh khủng giống như là họa long xít cao, mang theo thành tích dữ dội, kéo tới phía Huyền Không Tử lao qua. Cảm nhận được sự khủng bố của biển lửa, Huyền Không Tử nhíu chặt mày, ánh mắt giờ dự nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới. Nếu hắn rời đi lúc này chỉ sợ tiêu viêm lạnh ít dữ nhiều, còn nếu lưu lại thì đi không đi thì đúng là chờ chết. Nhìn qua tình trạng quỷ dị của tiêu tứ này, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Trong lúc Huyền công tử chần chừ, Thanh Hoa lão quái cũng chịu không nổi nhiệt độ nơi đây, đang vội vàng hướng tới lối ra khỏi. Tình vực lao đi, nàng Huyền công tử thì không quên thúc sục, ngay khi Thanh Hoa lão quái nói không bao lâu Phía dưới trong cơ thể tiêu viêm một ngọn đựa xanh biếc đột nhiên nan tràn Như một cái lồng chụp từ từ khuếch tán Dị họa sao Thế thế huyền công tử trong lòng mới buông lọc Lại nhìn tự sắc họa diễm vô tận cuồn cuộn nào tới Rốt cuộc không chân trừ nữa Xem ra tiêu viêm rõ ràng là có tính toán của hắn Đối với con người hắn huyền công tử ngược lại thoáng có chút yên tâm Ít nhất khoảng thời gian này Chứng kiến tiêu viêm cũng không phải là loại người lỗ mãng Ai tiểu tử người đã có lựa chọn Vậy thì người đành tự cầu Ph phúcc điẽ thở dài huyền không tử cũng không lưu lại nữa xoay người lao khỏi tinh vực mắt thoáng nhìn qua hai gã trong top 10 cương giả của hôn điện hai người bọn hắn cũng không có không gian Ngọc giả quý báu như mộ cốt lão nhân bởi vậy cũng chịu có thể im lặng chạy chối chết hư cho hồn điện quấy rối hôm nay huyền không tử lúc nào ô một bụng tức lửa giận vừa tới hai cái tên này nén nút lập tức hư lạnh téo Vông lên một luồng kinh lực bằng bạc mạnh mẽ phát ra Bào chùm hai người này trực tiếp đánh văng vào trong biển lửa tự sắc Hai gã hồn điện suy sẹo rơi vào biển lửa Phát ra tiếng kêu thảm thiết Đấu khí trong cơ thể điên cuồng bộc phát Nhưng chỉ trong 10 giây Đấu khí cũng hoàn toàn bị họa diễm cắn nuốt Hai cái thân hình trong chớp mắt hóa thành trò tàn Đủ ngoan độc Thành hòa lão quái thế thế Nhất thời sờ ngón tay cái đối với huyền không tử Nhưng vừa dứt lời lại cảm giác Cả người lóng rực lập tức kêu lên một tiếng quái sị Không dám kéo dài hơn điều mạng thoát đi Viên Không tử quay lại nhìn về tinh vực tràn ngập tự sắc hỏa diễm, bên trong biển lửa một phòng lục sắc quang mang giống như là mảnh lá cây trong biển rộng dập dờn bồng mà không biết lúc nào sẽ biến mất. À, tiểu tử kia, kết tiếp đành phải tùy theo số mệnh của ngươi Trong lòng thở dài một tiếng, Huyền Không tử nhìn liên biên hỏa tuyến đang dâng trào, chợt động thân. Lướt qua khỏi miệng tinh vực, lé cái đã thoát ra ngoài. Theo những người cuối cùng thoát ra khỏi tinh vực, Mà không gian hư vô liền trở nên tĩnh mịch Từ hắc hỏa diễm Giống như là biện lửa tràn ngập khắp lời trong tinh vực Nhiệt độ kinh khủng đến mức không gian như bị vặn vẹo Thánh đan thành Bây giờ tòa thành thị náy mơ hồ có thể thấy được một ít vế tích Hiện nhiên lúc trước đã trải qua một hồi đại chiến Động tĩnh không nhỏ Trên bầu trời đan tháp Cánh cổng không gian màu bạc xuất hiện Từng đợt dao động rung lên Từng đạo bóng người cực kỳ chật vật nao xa mơ hồ Còn có, có thể thấy Tự sắc hỏa diễm từ trong vun ra Khiến cho người ta trợn mắt há mồm Phòng bế tinh vực thân ảnh huyền không tử lé lên Bắt đầu từ trong cánh cửa không gian thoát ra Ánh mắt thoáng nhìn Mấy cái đoàn tự sắc hỏa diễm nan đến lập tức chầm mặt quát Ngay được tiếng quát của hắn Huyền y cho đến Thiền lôi tử ngẩn ra nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn Cũng không kịp hỏi nhiều Thủ ấn biến hóa Tạo thành từng đứa sao động Không gian mà đại môn màu bạc kia cũng nhanh chóng biến thành vô hình Thình thịch Ngay khi cánh cửa không gian màu bạc tiêu tán Thì một luồng khói tự hắc Đột nhiên phụt ra khiến một ít thí sinh khóa thí đan tháp cường dạng liên tục lùi lại Trong đó cũng chuyển ra tiếng kêu thảm tiết Chuyện gì xảy ra? Quyền y hai người nhìn thấy cảnh này vội vã hỏi bạn thể tàm thiền diễm với mọi phát lổ Họa diễm hấp thu nhiều năm như vậy Toàn bộ bộc phát Bây giờ tinh vực Sợ rằng đã bị Biển lửa tràn ngập Chúng ta tăng thêm một ít phong ấn Bằng không mà nói tinh vực vừa vỡ Toàn bộ thánh đan thành Cũng sẽ bị hủy diệt Huyền không tử trầm dọng nói Nghe vậy huyền y cùng thiên đôi tử biến sắc Tam thiên diễm với họa Hấp thù tinh thần lực vô số năm Vừa rồi ngưng tụ hình thể khổng lồ Và bây giờ triệt để phát lộ Quy lực như vậy cho dù bọn họ cũng là tạo tránh Đúng rồi. "Điều viêm đau." Huệ Nghi đạo mắt đột nhiên nói, "Huệ công tử chân trừ một chút nói, còn tại trong tinh vực, ngươi nói cái gì? Sao ngươi lại không mang hắn đi ra?" Huệ Nghi hai má kịch biến cả giận nói. "Hắn đang cùng căn nguyên của Tam Thiên Diễm Hỏa tiến hành linh hồn giao chiến, hiện nhiên đang muốn luyện hóa nó. Nếu ta thực sự cưỡng chế, chỉ sợ gây tổn thương cho hắn." Phền tử thở dài gây ra một ít tổn thương vẫn còn tốt hơn dấu nghịch chết chín trong đó." quyền y vẫn là lộ sắc mặt giận dữ, Tiêu Viêm là đệ tử của Dực Chân, nếu sau này Dực Chân toát khốn, hơn nữa biết Tiêu Viêm chết trong tinh vực bên trong đàn tháp, lấy tính cách của hắn mà nghĩ, tất nhiên không có lựa điểm, giao tiếp đối với đàn tháp, thậm chí vì nóng giận mà chạy đến cùng sự vẫn tội. Người cũng không cần dao động, Tiêu Viêm tùy năng lâm vào tinh thần giao chiến, vẫn có thể cảm giác được xung quanh, nếu hắn không chủ động rút lui, chắc chắn là có quyết định của mình. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Một bên thiên lôi tử an ủi. Huỳnh không tử cười khổ, yên tâm. Tiểu tử kia mang vài loại dị họa trong người. Dù sao tam thiên diễm im họa trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có khả năng bạo phát hoàn toàn. Đến lúc đó, tình vực bình ổn hơn ta lại tiếp tục một lần nữa đem hắn ra. Hy vọng lúc đó không phải thấy một cái đống cho cốt. Tính dược trần người không phải không biết. Giật nên thì không có chuyện gì hắn không làm được. huyền y nhìn toán qua tinh vực đã đóng. Suốt cuộc phất téo tức giận Xoay người bước vào đàn tháp Phiền công tử thế thế đành lắc đầu không biết phải làm sao chương 1196 Giảng Cò Người nói cái gì? Tàm thiền diễn biên hỏa bên trong tinh vực bạo phát. Tiêu hiểm vẫn còn trong đó. Bên trong căn phòng của đan tháp, Tiểu Y Tiên quát lên hướng bạch y lão giả. Ngọc Thủ đánh một trường lập tức làm bàn ghế bên cạnh liền biến thành bụi phấn. Làng đột nhiên đứng bật dậy hai má đào xinh đẹp giới phút này giật giật. Vẻ hồng hào cũng biến mất. Thay vào đó là che phủ bởi một cái tầng sắt khí lạnh như băng. Bên cạnh Tiểu Y Tiên sắc mặt của thiên hỏa tôn giả cũng biến đổi. Nhìn thấy tiểu y tiên phản ứng mạnh như vậy khâu lăng cũng chỉ có thể biết cười khổ một tiếng ôm quyền nói không phải là không muốn cứu tiêu viêm ra mà lúc đó hắn đang cùng với căn nguyên chi hỏa Tam thiền Diễ viêm họa tiến hành linh hồn sau chiến Nếu vào lúc đó cưỡng chế mà hắn đi nhất định tạo lên tổn thương cho hắn còn nữa còn có khôi lỗi ở bên cạnh bảo vệ hắn căn bản không cách nào động tới thân thể của hắn bằng vào thực lực của cự đầu đan tháp Cho dù khổ lỗ có cường thịnh trở lại Cũng không thể ngăn cản được hắn sao Tiểu y tiên tức giận nói Mặc dù nàng cũng không biết được tình huống bên trong trong tinh vực Nhưng mà Khi nhìn thấy bầu trời Không khí đan thấp Bắt đầu trở nên căng thẳng Mà phán đoán ra tình huống bên trong không được lạc quan cho nắm Mà lúc này đây tiểu viêm lại là một thân một mình trong đó Thì tất nhiên là lành ít giữ nhiều rồi Quay mặt về phía tiểu y tiên Vừa quảng ra câu hỏi cộc lốc khẩu lằn cũng chỉ có thể thở dài một hơi mở miệng nói Mấy người hội trưởng nói trở thêm mấy ngày nữa Nếu tình hình bên trong tinh vực tốt hơn một chút Bọn họ lập tức mang... đi vào mang tiêu viêm trở ra Đến lúc đó mọi người vào có thể tìm được sao Tiểu ý tiên mạnh liễu dựng lên mấy ngày sau Lúc này ngay cả mấy người huyền không tử cũng không dám đi vào bên trong tinh vực Tiêu viêm lại ở bên trong đó có thể còn đường sống sao Khi tia lửa giận bên trong đội tâm làng lập tức dâng lên, trong lúc giận dữ muốn phát tác thì bên cạnh Từ Nghiên lại kéo ống tay làng, thấp giọng nói: "Yên tâm, ta có thể cảm ứng được Tiểu Viêm còn chưa có chết." Nghe thế vậy, Tiểu Y Tiên ngẩng ra, đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc liếc nhìn Từ Nghiên một cái, lát sau khuôn mặt căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng. Từ Nghiên mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng là biết phân biệt nặng nhẹ, hơn nữa làng cũng biết Tiểu Viêm quan hệ rất tốt rồi kia vì em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn nàng cũng không bình tĩnh như bây giờ. Ba ngày sau ta sẽ tìm hội trưởng các ngươi, đến lúc đó nếu như bọn họ không mở ra được tinh vực, chúng ta tự mình xông vào. Téo tiểu Y Tiên vùng lên trầm giọng nói. Ài. Một khi đã vậy, lão phu trước tiên cáo từ trước. Khâu Lăng cười khổ cũng chỉ có thể gật đầu, lúc này tiểu Y Tiên đang rất tức giận, dù hắn có nói gì đi nữa, chỉ sợ tiểu Y Tiên cũng không nghe lọt tai, hơn nữa Còn cùng với hắn đánh nhau, hắn cũng không dám nán lại lâu hơn, lập tức chắp tay thối lùi ra khỏi phòng. Làm sao ngươi cảm ứng được? Đó là một cái tinh vực đó. Khổ làng vừa ra ngoài, Tiểu Ý Tiên vội vàng quay đầu nhìn Tử Nghi nói, lòng ấn trong cơ thể hắn. Giò tà rèo xuống. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ngoài ý muốn thì lòng ấn trên tay ta cũng phải biến mất. Tự Nghiên mở lòng bàn tay nhỏ ra, chỉ thấy chỗ bên lòng bàn tay của nàng có một cái kim sắc ấn, lúc này vẫn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Cho tới bây giờ lòng ấn không chỉ chưa từng biến mất, mà lại còn tỏa ra kim quang, điều này chứng tỏ tình hình hắn vẫn đang tốt, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tự Nghiên tỏ ra nghiêm túc nói: "Ngay vậy khối đá đè nặng trong ngực của Tiểu Y Tiên lúc lại đây mới tự tháo xuống." Tiểu Y Tiên hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển về hướng ngoài cửa sổ. Nơi bầu trời đàn táp đang giờ phút này không ít cường giả canh giữ cẩn thận. Cho dù là vậy, cũng không thể tiếp tục để cho Thiên Phi một mình ở cái địa phương đó. Ba ngày sau nếu như hắn còn chưa đi ra, bất luận bằng cách nào cũng phải làm cho Tam đại cự đầu đàn mở ra tinh vực lần nữa. Tại ngoại giới cũng bởi vì Tam thiên diệp hỏa hoàn toàn bạo phát, có chút hỗn loạn, ngược lại bên trong tinh vực, hỏa diễm không ngừng bùng bùng thiêu đốt khắp tinh vực giống như là một cái lò khổng lồ, trong không khí tràn ngập hơi nóng, cường giả bình thường nếu như hít phải một ngụm chỉ sợ cơ thể trực tiếp hóa thành cầu, tự bốc cháy tại chỗ. Tam Tiên Dị Viêm Hỏa lần này, Bạo đã chân chính nạp cho mạnh tinh vực biến thành một cấm địa tự phong. Tại bên trong tự sắc hỏa diễm mông vô bờ, mơ hồ có một chút lục mang mạnh mẽ xuất hiện tại gần xem ra mới hiện. Đó là một đoàn họa diễm màu xanh biếc, giống như là chiếc lồng ở bên trong cái lồng họa diễm có một thân ảnh. Đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, mặt khác một vật thể đang đứng bên cạnh. Chính là thiên yêu khôi, sắc mặt không chút thay đổi, đứng yên. Người đang ngồi xếp bằng chính là tiêu biêm. Hán hôm nay giống như là một cao tăng đang nhập định. Thân thể không một chút nhúc nhích, thậm chí hơi thở từ cơ thể phát ra cũng là hết sức mỏng manh. Nhìn qua có vẻ dọa người. Lôi này là một mảng không gian hư vô tràn ngập tự sắc hỏa diễm. Cùng tinh vực không khác gì nhau, điểm khác biệt suy nhất chính là lôi này không yên tĩnh giống như ngoại giới mà thường xuyên có những cái tiếng rít gào, tiếng hỏa diễm phát nổ. Nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh nổ mạnh, chỉ thấy một cái màu hỏa diễm xanh biếc kéo dài theo đến hướng tây, bên trong hỏa cháo, thân thể Tiêu có chút hư ảo, ngồi xếp bằng trên cái hỏa liên duy nhất. Do phương hỏa diễm, màu xanh biếc, ngưng tụ ma thanh, thân thể không nhúc nhích, túy để cho hỏa lòng phía ngoài oanh tạc, nhưng ánh sắc mặt cũng là không đổi. Thình thịch Từng trụ tự sắc hỏa diễm khổng lồ va chạm vào hỏa cháo màu xanh, làm cho hỏa cháo chấn động bạo phát từng đạo gợn sóng, nhưng trước sau không hề thể hoàn toàn đánh tan. Nhân loại ti tiện, người dám cùng ta nhất quyết từ chiến sao? Thật lâu chưa xuyên thủng được phòng ngự của họa cháo Và lại nhiệt độ kinh khủng xung quanh Hoàn toàn không tạo ra chút ảnh hưởng nào với tiêu viêm Tàm thiềm diễn với không tránh được nóng lạnh Chẳng hiểu được vì sao theo thời gian Nó mà hồ cảm nhận được lực lượng của nó dường như càng ngày càng giảm dần Nhưng điều này làm cho nó cảm thấy kinh hãi nhất Chính là thân ảnh tiêu viêm bên trong họa cháo Lực lượng càng ngày càng tăng lên với tốc độ rất chậm Tình cảnh như thế này giống như là lực lượng trong cơ thể nó Bằng một phương pháp nào đó quỷ dị chuyển sang thân thể tiêu viêm Loại chuyển biến này tuy rằng cực kỳ chậm chạp nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu như tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn có một ngày nó sẽ không còn khả năng áp chế được tiêu viêm nữa mà đến lúc đó là thời điểm tiêu viêm bắt đầu phản kích Loại biến hóa này làm cho tam thiên sĩ mếp cảm thấy vô cùng bất an cùng nóng này Nhưng bất luận nó ra rằng công kích cỡ nào thì tiêu viêm cũng là Ở bên trong hỏa cháo không có lựa điểm phản ứng oành, oành. Nóng lẩy làm cho tam thiên diễm với hỏa trở nên cực kỳ cuồng bạo Nó liều mạng thúc dục hỏa diễm Hồng làm cháy mòn hỏa cháo Nhưng hiệu quả nó thu được chỉ là càng ngày càng làm cho nó điên cuồng Đối với nguyên nhân làm cho tam thiên diễm với hỏa trở nên cuồng bạo Thì tiêu viêm cũng từ từ phát hiện ra Lực lượng trong cơ thể hắn theo thời gian ngày càng tăng tiến Việc kỳ dị như thế hẳn là liên quan tới long ấn Theo lời tự nhiên, nàng gieo xuống long ấn Theo bản chất mà nói Long ấn này so sánh với tam thiên diễm viêm hỏa Còn cao hơn một ít Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho lực lượng hai người xuất hiện Việc người thì tăng lên, người thì giảm xuống Sau khi tiêu viêm hiểu được điều này Hắn cảm thấy vô cùng an tâm Bằng thực lực quán bây giờ muốn chính diện Thu phục tam thiên diễm viêm hỏa Vẫn là không Có khả năng xảy ra Tuy nhiên may mắn dưới tình huống Hắn hoàn toàn phòng ngự Thì căn nguyên chi họa lúc này đã bị suy yếu Cũng không làm gì được hắn Hiện tại chuyện duy nhất hắn cần làm là im lặng và chờ đợi Để gào lực lượng của tam thiên sĩ phim họa Chậm dã truyền vào cơ thể của hắn Đến lúc đó Sĩ giật Đãi Lào Đợi cho quân địch mệt mỏi Rồi mới phạt công Lúc đó Mới chính là Chỉ cần ra tay một lần là thành công thu phục Đây chính là cơ hội thành công Nếu như có lửa điểm lỗ mãng E rằng sẽ mất đi cơ hội cực kỳ tốt này Từ đó làm cho cục diện biến thành thảm họa nghĩ đến việc sau khi thất bại Sẽ bị tam thiên diễm với họa khống chế Từ việc nhịn không được một cái dùng mình Như vậy thả bằng Chết đi còn thoải mái hơn Bất luận thế nào cũng là tuyệt đối không thể thất bại Tuy rằng dựa theo tốc độ tăng giảm thực lực của hai bên Rất khó cần một kém quãng thời gian Không hề ngắn chút nào Thì tiêu viêm mới có đủ lực lượng để phản kích Nhưng thời điểm hiện tại Cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi Chỉ cần thật bình tĩnh Kiên trì tín niệm Thì thắng lợi cũng là hiện nhiên Trải qua mấy năm lịch lãm Kiểu xúc động Chắc chắn sẽ không thể làm được cái điều gì Triết có lợi lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Viêm, chỉ còn đợi đến một ngày nó hoàn toàn bạo phát. Bên trong linh hồn không gian quả thật không có khái niệm hai chữ thời gian, bởi vì Tiêu Viêm cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua, điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được chính là việc Tam Thiên Diệp Viêm Hỏa ở bên ngoài hỏa cháo càng ngày càng suy yếu mà bản thân của càng ngày càng mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, dưới biển được quỷ dị, vẻ tà bạo lúc trước trong mắt Tam Thiên Diệp Viêm Hỏa cũng đã được thay thế bằng một cái tia kinh hãi. Nó có thể hiểu được rằng Thời gian kéo càng dài Đối với nó càng bất lợi Quay mặt về phía hỏa tráo phòng ngự của tiêu viêm Bản thân nó không khỏi dâng lên Cảm giác bất lực Công kích lúc này từ từ yếu dần Ngược lại phòng ngự tiêu viêm càng ngày càng mạnh hơn Lần do đấu này chính là Khảo nghiệm tính nhẫn lại và kiên trí Thời gian như thoi đưa Trôi qua, bên trong hư khổ, tư vô không gian, tiêu viêm cũng không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Điều mà hắn cảm thấy lúc này là tĩnh tâm chờ đợi, cho không gian tự sắc hỏa diễm, tràn ngập linh tính. Sự buồn chán khi phải tĩnh tâm chờ đợi rốt cuộc cũng tới ngày. Chấm dứt, bên trong linh hồn không gian, hai trọng mắt nhắm chặt của tiêu viêm rốt cuộc, lần nữa từ từ mở ra. Bên trong ánh mắt đã không còn vẻ bình thật Mà thay vào đó là vẻ hàn ý nhạt nhạt Từ từ dâng lên Hiện tại cũng tới lượt ta Tiêu viêm ngồi xếp bằng Ở trên cái họa liên Bỗng nhiên nhìn về phía Tam thiên diễn viêm họa có vẻ ủi hoài Phía trước bên ngoài họa cháu cười nhẹ Hắn từ từ đứng dậy Một cái luồng hơi nhỏ sắc bén Giống như là Cơn bão Hãy subscribe cho